Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Super tuần ăn bị kẹt lại vì cái đừng to bè không qua nổi ngách kẹp và cửa hàng sau khi nắp hầm đã bị ủy ban quá tít và điểm phòng ăn không ăn uống gì cả chỉ dùng có lù mà vẫn sống sót và khỏe mạnh thêm một đặc tính nữa của độc dược này kích thích năng lượng ảo của con người như một thứ đôping có sức khỏet bị đáng đẹp vui tại sao Anh biết tất cả điều đó. Tôi vừa ở trong hang và thằng con hoang đã đấm cho tôi vỡ chán. Anh vào trong đó làm gì? Con chốt pin đâu rồi? Hoàng vẫn chưa rời khỏi địa cầu này nhưng đang trôi nổi đâu đó dưới lòng đất. Vậy cúp máy và nhẹ nhàng ôm chức ba lô vào lòng anh thì thật. Anh sẽ không bao giờ để mất em lần nữa. Trái tim của em đang ở trước mặt anh trong một chiếc bệnh pha lê tuyệt đẹp. Ngôi nhà mới của em Và từ nay em sợ bên cạnh anh hàng ngày Anh cũng được nhìn thấy em Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau bất trò chuyện Và vừa truy cập hộp thư quen thuộc Anh lật lật gửi đi những lá thư Những lá thư tình anh đã viết hàng đêm Mà chưa bao giờ dám gửi Anh đã đợi đến một dịp đặc biệt Những ngày ấy sẽ chẳng bao giờ đến nữa Và hy vọng làm thế này Bằng cách nào đó Cô sẽ đọc được tình yêu của anh Và chỉ như thế mới khiến Bách Cảm thấy khỏa quay phần nào Khi anh gửi đi bức thư thứ 50 Thì bất ngờ nhận được một hồi đáp Anh chết sững trước màn hình Mỹ Lâm Anh ước gì ảo giác này để kéo dài mãi mãi Em cứ làm cho anh điên lên cũng được Để chống hoang tường ngọt ngào này Anh luôn cảm nhận nó em bên cạnh Nhưng bức thư không phải là ảo giác Nó có thực là địa chỉ email của Mỹ Lâm Một dòng chữ viết ngay Bên trên bức thư vừa gửi của anh Anh phải hết sức cẩn thận Nếu biết những gì anh đã làm Lốt sẽ tìm đến anh Và hắn luôn xuất hiện rất nhanh Mị lập em định ưu Hay ai đó đã sử dụng hợp thư này của em Nhưng dù thế nào Bách không thể ngăn mình chảy nước mắt Khi địa chỉ mai thân thiết Lại lần nữa hiện lên Sống đậm và gần hụt Như thể Mỹ Lâm vẫn đang cho lũ thò ăn cả rốt Trong căn hộ tràn ngập tiếng sáo Từ khu vườn a xăn Lột ừ Giờ này anh chẳng còn quan tâm đến điều gì khác ngoài em Bách Tiếp tục gửi đi những lá thư Mong mở hồi đáp siêu thực khác Nhưng chẳng còn gì Ngoài một hộp thư chứa đựng đẩy những bức thư Những bức thư xưa cũ Khi độc quản giao dẫn khỏi phòng giam Vương Vương đang chuồn gửi lại với nhất định Rằng hắn không gặp bất kỳ ai Vì kẻ nào cũng đang có âm mưu ám hại hắn Dù là người hay ma Vừa nhìn thấy bách hắn khóc vu vu như hắn đã hình thành phản giác điều kiện Cứ gặp anh là hắn khóc lóc kẻ lạnh Chẳng có đâu gã trai tơ tài tử hút hồn Bao cô gái xinh đẹp Để rồi tất cả gặp nhau Ở một điểm chung là cái chết bất hạnh Nhìn thấy vết thâm tím trên mặt trên người hắn Anh hỏi khe cậu bị bạn tù đánh đấy à Không đâu hắn đức nở Chúng trục xuất mấy con ma ra Khỏi người hộ tôi đấy chứ Lần đầu tiên anh cảm thấy chạy lòng khi nhìn gã công tử bột lúc nào cũng ngông nghênh khiêu khích Giợt biến thành một kẻ Giờ khuôn giở dại Chiều nay anh sẽ biết kiến nghị Gửi đến viện kiểm sát Vũ Phương Đăng càng ngày càng có dấu hiệu rối loạn tâm thần nặng mẻ Hắn nên được chuyển sang bệnh viện đúng hơn Cô cảm thấy trong người thế nào tuổi khỏe lắm Anh chắc đây này Hắn cười tuyết miệng một cách giáo vành Và gặp cánh tay sơ sát như một miếng rè thừa Anh vật nhau cũng không thắng với tôi đâu. Mà bố mẹ tôi thế nào hoa khỏe không? Đang đổi dọc và nhộm người lên phía trước vẻ quan tâm. Bách không trả lời câu này. Vì biết bất cứ thông tin nào hắn cũng sẽ quên luôn sau đó. Tôi đến để trả cậu chiếc kính. Bách đặt chiếc kính Amani có nạm hình đầu sư tử đỏ chói như máu trên mặt gỗ. Hắn lạ lẫm nhìn xuống bạc. Như thể đó là một thứ đồ chưa gặp bao giờ. Mãi sau, hắn mới đẩy về phía anh Thôi tặng anh, hạ hiệu đấy Ở Việt Nam mỗi mình tôi xài loại thửa này Bọn Trọc phú sao dám chơi bảo thế Anh đeo vào chỗ anh Đeo thử vào xem nào Hắn ấn chiếc kính vào mặt bạch Bách rút chiếc kính ra và đứng dậy Tôi sẽ mang về nó cho mẹ cậu Chúc cậu bình yên Đang mở to mắt nhìn anh ngơ ngát Như thế, sao vượt có khách đến chơi mà bội vàng về bách bước ra khỏi cổng trại ra, gió đông những ngày cuối năm thổi ảo những cành khô khàn khêu gãy răng rắc xuống lề đường. Và phía chân trời, mặt trời hừng lên một cách khó khăn qua những đám mây. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net